Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẫn lá và gạo nếp Cần nhành liễu lẫn lá để làm gì thưa cụ? Dùng nhành liễu trên tay để phòng trừ khi mà con quỷ nó đã phát hiện thì quất lên người của nó Nhành liễu khi mà quất lên người của nó sẽ làm tổn thương quỷ khí của nó Còn gạo nếp thì giải khắp nơi vì tán thi rất là sợ gạo nếp À còn một việc ta chỉ có hai vợ chồng trước khi trời tối Hai người nên dùng gạo nếp để vò nước Phần nước thì hai người tắm Còn phần xác thì trải khắp nhà Nhớ lời của ta dặn Khi tắm nước gạo nếp dương khí sẽ bị phong bế lại Sau khoảng thời gian không có lâu Cho nên thấy tối hai người hãy mau tắm Anh Thuần vâng dạ Khẽ gật đầu rồi anh không đáp Lặng lặng chào cụ bá rồi ra về Thời gian cứ như vậy trôi qua Tiếng ếch nhái kêu vang rộng Cả một màn đêm Tiếng gió vi vút làm cho những cành Che trước nhà phát ra những âm thanh Kéo kẹt đầy gai người hai vợ chồng của anh thuần đã chuẩn bị xong tất cả những thứ mà cụ bá đã dặn đặt cái đầu heo lên bàn ở giữa nhà anh thuần vội nói nhỏ mình đi tắm nước gạo nếp đi anh vo xong rồi đó rồi giải gạo nếp khắp gian nhà trước đi nhưng mà tránh lại gần mẹ nghe rõ chứ. làm thật khẽ thôi rồi bất ngờ có tiếng cộp cộp vang lên tiếng kéo kẹt của chiếc giường tre mà bà cụ đang nằm vang lên rõ rệt núp nhanh lên tiếng gió nổi lên tay của anh thuần nắm chặt vào thành vách nhà bà cụ ngồi dậy thòng hai chân xuống giường đưa mắt của bà cụ láo liên nhìn răn trước nhà rồi lại nhìn sang răn sau đứng bật dậy cụ định nhìn vào giường của anh chị thuần thì bất chợt bà cụ nhìn sang nơi mà vợ chồng của anh đang nấp sau một chiếc vách làm cho anh chị giật bắn mình bà cụ liền cười và nói lớn ta đói mà trường mắt ra anh thuần không tin vào mắt của mình lúc này lưỡi của bà cụ thè dài ra tới tận đầu của con heo đang đặt ở giữa gian nhà chính cái lưỡi dài ngoãng lao vút tới bà cụ móc vụt ra một con mắt của chiếc đầu heo đôi mắt còn lại của bà lão liên nhai cồm cộp con mắt từ con heo bắn ra những chất dịch màu đen rất hãi anh thuần giật mình chị hà vợ quanh ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó tiếng động quá lớn làm cho bà cụ đứng phắt dậy nhìn lão liên sang nơi phát ra tiếng động đó là tiếng mà nơi vợ chồng của anh đang nấp. Bà cụ đã xuống giường và tiến lại gần phía anh chị. Với nín thở, anh nhắm tịt mắt lại, nhưng không thấy âm thanh gì, anh vội vàng mở mắt ra. Nhích lại sau một chút xa cây vách, anh kinh hãi khi thấy bà cụ đang kê mặt sát với mặt của anh, làm cho anh nghẹt thở. Con mắt láo lên, bà lè một chiếc lưỡi rất dài ra ngoài. Anh thở một hơi dài vì bà cụ không phát hiện ra mình. Vì anh đã phong bế dương khí trên người của anh lẫn vợ Và nước gạo nếp làm cho con táng thi này chẳng thấy được một chút dương khí Bà cụ bước lại gần gian giữa Cầm hẳn cái đầu heo trên tay Bà liếm vào móc toạt một con mắt còn lại Cắn đứt luôn cái vành tay của con heo Tạo thành những dấu răng sắc nhọn trên mảnh da của cái đầu heo đó Bà cụ nhài nhốn nháo cái đầu heo ghét gần một nửa Đặn cái đầu heo lên cái mâm Bà cụ cứ láo lên con mắt rồi ngồi lên giường. Tới bây giờ anh thuần dám khẳng định mẹ của mình chắc chắn đã bị thành tán ti hành sát. Và khi đã chết bỗng nhiên anh bật khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt của anh cứ chảy xuống. Tiếng đồng làm cho anh giật bắn mình. Bà cụ đang loay hoay ngồi trồm dậy. Không rét mà run, anh thuần trông mắt nhìn về phía trước. Bà cụ đang hít lấy hít để. Bà cụ đang ngửi thấy một cái mùi dương khí của con người tiếng mở cửa chính của căn nhà nhanh như cắt bà cụ chạy vụt lên giường đắp chiếc chăn lại kín mít còn về phần của anh thuần anh hoang mang sợ hãi cái sợ của anh thuần là sợ một thứ gì đó sắp sửa sẽ đến với hai vợ chồng và hoang mang là anh không biết là ai cho nên bên tai của anh cứ vang vẳng có tiếng hát ai trong đời mà không nhậu không nhậu rượu thì nhậu bia dù có nói năng chi ta chỉ có ăn với nhậu Bà là bạn mà dù nhậu thì chơi Đó là thằng Tý Một tay bợm rượu tuổi đời còn khá trẻ Nhưng không chịu lo làm ăn Chỉ cắm đầu trong những bình rượu Mà hắn cho là chỉ kỷ Trăng hôm nay sáng Ánh nắng của trăng xoay vào thằng Tý Hiện lên rõ bóng dáng của nó Đang lạng tráng đi vào trong nhà của anh Anh Thuần nói thầm Cái con mẹ nó sớm không tới Muộn không tới Sao hôm nay thằng bịt bợm này nó lại bước vào đây lẽ lên một suy nghĩ chắc nó đi lộn nhà sao nhậu nhậu tôi chưa có say bước vào trong nhà thằng tý chậm chậm nhìn cái đầu heo hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện